Gì thế ta quân Vậy, trong thời đại này, trong bối cảnh này, thứ mà đàn ông quan tâm nhất chính là, nhà có yên thì mọi chuyện mới thuận lợi, nhưng ở cổ đại, với chế độ xã hội gần giống xã hội phong kiến, thì nên nói là, hậu cung có hòa thượng, thì mọi chuyện mới phát triển, điều này không liên quan đến đạo đức, mà... Theo lời nói vô lại của quân mặt Tà, thì chính là như vậy. Mẹ nó, nơi này đàn ông vốn đã ít. Ấm trà thiếu, chén trà nhiều. Ta có cách nào đâu? thuận theo tự nhiên thôi, dù sao chuyện này cũng không thể trách ta. Tuy đã lấy được phổ nhạc, trân quý, tán hoa ngầm, nhưng trong lòng biêu tiểu miêu lại không quan tâm đến điều đó. Trong lòng nàng vẫn mê mặn, vì sao hôm nay hắn lại lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ hôm qua ta biểu hiện còn chưa đủ hay sao? Hắn rút cuộc đang có ý gì? Đây xem là từ chối ta. Mang theo cảm xúc ế oẩy, miêu tiểu miêu không biết khi nào đã về đến nhà, cảm xúc của nàng đã dưới âm độ, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói chuyện. Cẩn trọng như miêu mẫu nhìn thấy con gái bạo bối của mình, vui vẻ tra ngoài, nhưng khi trở về thì tâm trạng nặng nề, thì sao có thể không lo lắng chứ? Kết quả là âm thầm kêu tiểu đầu Nha ra ngoài hỏi cẩn thận mọi chuyện, nhưng tiểu đầu Nha căn bản không phát hiện chuyện này, tự nhiên là không nói rõ được. Miêu Bảo trèo vào đường cùng công đả vào khuê phòng của nữ nhị. đối với đứa con gái đầu đĩ không vui này, đành ra sức khuyên bảo. Nhiều lần vấp gã, mất vô số lợi lễ, Miêu Tiểu Miêu mới xấu hổ nói cha nguyên do rơi vào mê mang trong lòng, nàng cũng muốn tìm người nói hết, giải thích nghi hoặc trong lòng, mẫu thân của mình không thể nghi ngờ là người lựa chọn tốt nhất, nhưng Miêu Tiểu Miêu cũng không ngay từ đầu nói trọng điểm, nhưng dưới tình yêu vô bờ bến của Miêu phu nhân, Nếu không nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ không ngừng truy vấn mới có theo tự trong miệng của bảo bối xấu hổ. Hỏi cha, đại khái sự việc từ đầu đến cuối. Kết hợp nguyên nhân hậu quả, Miu Phu Nhân trước cuộc thở dài cười khổ. Nữ nhi của mình quả nhiên trích hồn duyên, tuy cũng có thể coi như thông minh lanh lợi, nhưng khi gặp phải chuyện này, vẫn ngây thơ không biết gì cả. Mẫu thân, chuyện này trước cuộc là sao vậy? Hắn vì sao lạnh nhạt với con như vậy? Nó coi như là từ chối con sao? Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, nàng thật sự không có cách nào, nếu không tuyệt đối sẽ không trực tiếp hỏi như vậy. Ai? Nữ nhi số khổ của ta. Miu Phu Nhân, trong một lúc cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Cho dù nàng năm đó cũng là một tài nữ, nhưng đối với tình huống của nữ nhi vẫn cảm thấy cái chút không thể mở lời. Suy nghĩ một hồi lâu, mới uyển chuyện nói. Tiểu Miêu, con từng nói. Đêm hôm qua con hứng mặt quân dạ, biểu lộ nổi lòng. Con từng tâm động, nhưng vẫn không chịu ở trước mặt con nói rõ điều gì cả, đúng không? Đúng, nhưng con khẳng định hắn từng động tâm, nếu không con cũng không vui vẻ như vậy ra khỏi nhà. Miêu Tiểu miêu nhẹ nhàng trả lời. Vậy, Tiểu miêu, Con nghe lời, buông tha đi. Đi theo người đàn ông này, con sẽ không có hạnh phúc đâu. Miêu phu dân thở dài, thử thăm dò khuyên bạo nổi. Vì sao? Mẫu thân, vì sao mẫu thân lại nói như vậy? Một người con trai tốt như vậy, vì sao con sẽ không hạnh phúc? Miêu tiểu biêu khiếp sợ gần đầu hỏi. Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân nhẫn tâm thấy con trở thành công cụ, hoại cưới, để gia tộc lớn mạnh hơn sao? Miêu phu nhân hít một hơi thật sầu, nói, không có sự thật nào là tuyệt đối cả. Mặc dù trở thành công cụ cưới hoại của gia tộc, cũng không thể nói là không chiếm được hạnh phúc. Cũng như mẫu thân cùng phụ thân của con vậy, không phải là ví dụ cụ thể sao? Chẳng lẽ bây giờ phụ mẫu không hạnh phúc sao? Không! Miu tiểu Miu hoảng sợ kêu lên. Mẫu thân, con không giống phụ thân và mẫu thân năm đó, trong lòng không có cái mơ mộng của con gái sao? Con cãi gan hỏi, phụ thân bây giờ cùng người trong mộng của mẫu thân có bao nhiêu phần là giống nhau? Cơ thể mềm mại của Miu phu nhân trung lên nhưng vẻ vật vững bình tĩnh nổi. mộng ai lại không có nhưng mộng của Vi Nương cũng là hư ảo nhưng mộng của con bây giờ đã trở thành sự thật trong hiện thực có một người con trai vĩ đại như vậy hắn là mộng của con con không thể làm như không thấy qua nhất là khi cùng trải qua sinh tử là hắn giật xuống khăn che mặt của con thậm chí những thứ con muốn cũng đã chiếm được Miêu tiểu Miêu kích động đứng lên nếu mẫu thân và người trong nhà muốn con gả cho người khác, con thà chết còn hơn. Nhìn đôi mắt ngập nước của nữ nhi, lại nói chuyện quyết tâm như vậy, miêu phương nhân cảm thấy tận đáy lòng có một chút vô lực. Tiểu miêu, những lời lúc nãy của mẹ, con đi theo cái tên mặt quân già kia sẽ không có hạnh phúc, cũng có phải là chuyện đùa, là nói thẳng, nói thật, con có hay không nghĩ đến, vì sao mặt quân già kia không chấp nhận con, với dung mạo xinh đẹp như thế, thế gia như vậy, hơn nữa. Con cũng không kêu ngạo, cũng không vênh báo hùng hăng, lại còn thông minh tuyệt đỉnh, huyện công vi phạm. Cùng hắn đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, nói về vấn đề tiền đồ. Con cũng sẽ là trợ lực đắc thủ của hắn, mà chuyện trong nhà, vì nương cung tin tưởng, nữ nhi của mẫu thân nhất định là một hiền thê lương mẫu, ra được phòng lớn, vào được phòng bếp, chỉ cần cưới được con, địa vị ở huyện phủ của người đó. Đều đủ để kẻ đó phải phấn đấu Một trăm năm mới có được Điều này tin tưởng mà quân giả kia Cũng không phải kẻ mù Vì sao lại không nhìn ra điều này chứ Nhưng hắn vì sao còn muốn tự chối Vì sao chẳng lẽ Con vẫn chưa ngẫm ra sao Miêu phù nhân thắm thiếu nổi Nói đến dung mạo của con Đủ để khen khuynh quốc quên thành Tin tưởng Đứng cùng các tuyệt đại mỹ nhân Từ xưa đến nay Nữ nhi cô Vi Nường tuyệt đối nằm trong 10 người đứng đầu. Nói đến gia thế, thiên hạ lượng đẩy ít người có thể sao cùng, cho dù là công chúa hoàng thân, trong hồng trần thế tục. Nói đến giá trị, cũng thua con bầu chơi một vực, tính cách dịu dàng hiền thục, tài nghệ vô song, cũng là kỳ tài nữ tử, ngàn năm hiếm thấy. Nhưng hắn chẳng những không thụ sửng nhược kinh, ngược lại lựa chọn từ chối, đây là vị nguyên nhân gì vậy? Nghe đoạn thoại này, Miêu Tiểu Miêu cũng không khỏi chìm vào trầm tư, Cách nói của mẫu thân có chút phóng đại, nhưng những điều cơ bản đều là thật, nếu bản thân mình có nhiều ưu điểm như vậy. Vì sao, mặt quân dạ kia còn muốn từ chối mình, đây cũng là lý do mà mình nghĩ nát đầu cũng không trả Mẫu thân, chứ cuộc đời vì lý do gì vậy? miêu Tiểu miêu trước cuộc nghỉ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do gì cả, không khỏi lo lắng nặng để hỏi. Ai? Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tượng lý do có thể nói là vô cùng đơn giản theo những lời con nói hôm nay, lý do vì sao thái độ của hắn lập tức thay đổi trở nên lãnh đạm chính là do chuyện đùa kia. Miêu phu nhân hít sâu thở ra một hơi dài. Đây, chuyện này là sao? Vì sao sẽ cùng một lý do vậy? Miêu tiểu miêu tiếp tục kinh ngạc. Người có được thể chất kỳ ảo đó, trong lòng có người khác. Miêu phu nhân thở dài nói. Theo những lời con tự thuật, mặt quân già này xuất khẩu thành thơ, mỗi câu đều là thiên cổ. Tuyệt cú khiến cho người ta tỉnh ngộ, nhưng lại biểu lộ một mối tình chân thành sau tựa biển. Cố tình. Bên trong mỗi câu thơ đều có một bầu không khí chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Những câu từ đó, nếu toàn bộ đề sáng tác của hắn, còn có khúc nhạc tán hoa ngầm mà hôm nay con đem về. Miu Phu Nhân chỉ nhạc phổ ở trên tay Miu Tiểu miêu Khúc đầy chứ sẽ không phải là sáng tác của con gái mấy trăm năm trước không thôi. Nếu đúng vì sao chúng ta chưa từng nghe qua chứ? Vi Nương có thể nói là trầm mê nhiều năm, tự tin nói không thua bất cứ người nào thời này cả, lại chưa từng nghe qua một khúc nhạc truyền biên, bồi hội tuyệt diệu như vậy cả. Mà phụ thân còn vì ham mê của vì Nương đã phái ra ngoài biết bao nhiêu người để tìm kiếm. mấy tháng trước khúc nhạc tiếu Ngạo văn hồ kia ở cúc Hoa Thành xuất hiện, không quá ba ngày đã có đủ nguyên một bộ, bộ phổ ở chỗ Vi Nương. Nếu nó đúng là khúc phổ cổ. Vi Nương không thể không biết. Còn nữa, khúc giặc này quá thân rất tuyệt, nhưng ý cảnh trong khúc cũng rất sâu. Ngoài nỗi niềm thương hại hối tiếc ra, sau bên trong còn có nỗi bi thương, cảnh chia ly tự biệt. miêu Phu Nhân thở dài. Vi Nương thậm chí có thể kết luận, khúc giặc này hẳn là do mặt quân giả công tử tự mình soạn ra, là khúc nhạc để tự mình tự nhớ người yêu, cho nên mới không có chuyện đưa ra ngoài. Con nên biết. Nếu đó không phải là một người con gái đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tuyệt đối không thể viết ra một khúc nhạc như vậy. Trong khúc nhạc này, tuy không có câu tự nào nói đến tình yêu nam nữ, nhưng trong mỗi câu mỗi chữ đưa tràn ngập ai oán và sinh ly tử biệt. Mức mát của tình yêu nam nữ, một người con gái nếu có người yêu ở bên cạnh mình, cho dù chết cũng là người hạnh phúc nhất, như thế nào có thể để lại một khúc nhạc, khiến người bên yêu, ngày ngày đêm đêm thương tâm chứ. Con và bổ thân đều là con gái. Chẳng lẽ chúng ta cũng không hiểu được tâm sự của con gái sao? Miêu Tiểu Miêu có chút hiểu cha nói. Cách nói của mẫu thân rất có lý, chẳng lẽ là bây đây căn bản đều là tình yêu có bản thân hắn. Sau khi chia ly, điểm này hẳn không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Miêu phu nhân gật đầu. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng đã chỉ cho con thấy, nhớ rõ buổi sáng con từng nói qua, ngày hôm qua hắn từng đối với vị thiên tài âm luật kia nói qua một câu Bước xuống biển trọng không gặp đứa, leo đến vu sơn chẳng thấy mày. Đáng tiếc, người ở trong cuộc, vĩnh viễn cũng không thể nhận ra. Mưu phu nhân thở dài nói Nữ nhi, vẫn là câu kia, buông tay, nếu là một người còn sống. Bằng nữ nhi của vi nương, tuyệt đối, có cơ hội giành thắng lợi, nhưng đấu với một người đã chết. Ngay cả khi con là cử thiên tiên nữ, cũng không thể thắng được. Ngay cả miệng cưỡng thắng được, cũng chỉ là một thế thân thôi, một thứ hàng hóa thay thế. Nếu là như vậy, con cam tâm sao? Tùy ra hắn trải qua nhiều đau khổ như vậy. Hắn thật sự là trí tình trí nghĩa. Người con trai tốt như vậy, nếu bỏ qua, con phải tìm một người như thế nào? Ở đâu nữa chứ? Ánh mắt miêu tiểu miêu, đặc biệt thê lương trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Không thể tưởng được, người trong lòng có con, vậy mà, trong lòng lại đau khổ như vậy. miêu phu nhân trong một lúc vô lực thở dài. Nữ nhi Không phải vì nương muốn nói những lời nhục trí, nhưng con phải biết, cho dù là nam hay nữ, trong lòng đều có một giấc mơ, cho dù người con gái chưa hiểu sự đời, trong lòng cũng sẽ có một giấc mơ, một bóng hình, dù vĩnh viễn đều là bóng hình mờ nhạt, cho dù là người đàn ông đó, ngày sau trở thành một người âm hiểm độc ác như thế nào, thậm chí là tội ác tại trời, hoặc là hoang dâm, người con gái đầu tiên đi vào lòng người đàn ông này, vĩnh viễn đều là nữ thần của hắn miêu Phu Nhân từng lời từng lời nói ra, người con gái đến sau cũng không có một người nào xoa được với con gái đầu tiên, cho dù con gái đến sau này đẹp hơn người đầu tiên một vạn lần. Thậm chí là càng nhiều hơn, nhưng trong lòng người đàn ông quý giá nhất vĩnh viễn là người đầu tiên, đó là người khi hắn còn trẻ, ngay thơ, là người con gái hắn thích nhất, mà không phải là người con gái thứ nhất mà hắn đạt được. Đối lại là con gái, cũng giống như vậy thôi, cho dù người con gái sau này trở nên như thế nào. Thậm chí kỵ nữ người nào cũng có thể làm chồng. Thậm chí, thân trong thanh lâu sớm đã tối tặng. Một đôi tay đẹp ngàn người gối, một cặp môi đẹp ngàn kẻ nếm. Nhưng trong lòng nàng, cũng sẽ như một con cát. Học nói mãi một câu, người nàng thích vĩnh viễn là người đàn ông đầu tiên. Trước mặt người đàn ông đó, chứ dù nàng lang thang bao nhiêu năm, vẫn là cô gái hồn nhiên thẹn thùng năm đó. Giọng nói của miêu phu nhân cứ chút nặng nề. Tiểu miêu, lời vi nương con hiểu không? Nam và nữ kỳ thực đều giống nhau. Nét hồn nhiên và chân tịnh ban đầu, cho đến chết cũng không quên được. Tình huống bây giờ của con là như thế đấy. Mà mặt quân già kia, tất nhiên trong động đã thuộc về một người khác. Miêu phu nhân thở dài nói, con có biết vì sao hắn gặp dụ hoặc của con vẫn như cũ do dự, vẫn như cũ từ chối không? Vì hắn sợ, hắn sợ con sẽ ảnh hưởng đến vị trí của người đó trong động hắn. Hắn không dám nếm thử, không dám đặt cược. Miêu tiểu miêu hai tay nâng má đẹp lạm bẩm. Nhưng, mẫu thân, trong lòng hắn có người, để tự nhớ, sớm sớm tối tối đều đau khổ nhớ lại, trong lòng, chẳng phải sẽ rất đau sao, nếu vĩnh viễn cũng không có người giải quyết giùm hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ, hắn là một người có thể chất kỳ ảo nhất, định sinh mệnh được kéo dài, chẳng lẽ đau khổ cả đời sao, vậy, vậy thật khiến cho người ta đau lòng à, con sao có thể, để như vậy chứ, con nhất định phải giải cứu hắn, nhất định phải... Miu phu nhân Trừng miệng cứng, rơi vào chán nặng. Ba khổ tâm nói nhiều như vậy, mục đích chính là hy vọng nữ nhi có thể buông tay. Nhưng ai ngờ bây giờ, những lời nói đó phạt tác dụng đâu. Đây đúng là bất ngờ, Miu Tiểu Miu tâm sự, quả nhiên là Xem ra nha đầu này, đã không còn tu chữa rồi, đạo lý, thì nó hiểu được. Nhưng khi, con đã vĩnh viễn xa đọa lưới tình rồi. Vậy con có biết, vì sao hôm nay hắn lãnh đạm như vậy không? Không vì cái gì khác cả. Là vì tình cảm tỉ mùi giữa con và tiểu đậu nha quá sâu đậm, rất dễ dàng gắn bó với nhau, thậm chí hai người con như một người, khó có thể chia lìa Một khi con tiến vào cuộc sống của hắn, tiểu đậu nha cũng theo con, cứ như vậy đối với vị trí trong lòng hắn, đó là sự uy hiếp rất lớn, thậm chí là kiêu chiến. Biết không? Hiểu không? Miêu phu nhân còn cố gắng đến cùng. Hơn nữa, chỉ cần hắn vào trước, thì hắn là chủ. Mai sau nếu con và hắn sống chung, chỉ cần con và tiểu đậu nha... Vẫn sống chung với nhau, hắn sẽ bắt đầu nở lên lòng nghi ngờ, chỉ cần con và tiểu đầu nha cùng đồng ý một việc gì đó, hắn sẽ sinh ra phản cảm. Theo một người như vậy, còn có hạnh phúc gì đáng nói chứ? Nữ nhi, buông tay đi, đừng để đến ngày, không thể thu hồi lại mới hối hận. Chẳng lẽ phiêu miễu huyện phủ này tổng cộng có 8 thế gia siêu cấp lớn, hàng năm trung, và tiểu thế gia, cũng đã có rất nhiều, rất nhiều thanh niên tài tuấn. Vậy mà cũng không có một người sánh bằng mặt quân dạ kia sao? miêu phù nhân vô lực hỏi, tạm thời không có người nào có thể sánh bằng mặt quân dạ, hắn thật sự rất đáng thương. Trong lòng miêu tiểu miêu đã vì quân mặt tà tạo nên một mẫu hình đàn ông lụy tình hoàng mỹ với mắt đẹp của nàng thê lương nổi. Một người con trai như vậy có thể lành nhạt với dung mạo và tài hoa của con. Hoàn toàn không nhìn đến quyền thế của Miêu Gia chúng ta. Cũng như cũ, liều chọn từ chối. Mẫu thân, người như vậy rõ ràng chính là xem phú quý như bay bay, xem công danh như cặn bã. Người như vậy mới là người duy nhất có trọng tình cảm chân thật, mới chính là người đàn ông hiếm thấy trên đời. Mẫu thân không phải vẫn chạy con như vậy sao? Chẳng lẽ khi chuyện đã đến trước mặt mẫu thân, ước nguyện ban đầu của mẫu thân liền cải biến sao? chẳng lẽ mẫu thân muốn con bỏ qua một người đàn ông hiếm thấy trên đời này, phải gả cho một người thế gia đệ tử không tiếng tâm, tham hoa háo sắc, không hề có tình cảm, không hề có đạo đức sao? Cũng chỉ vì tên thế gia công tử đó trên đầu có một vòng hào quang sáng chói, có thể trợ giúp chất lớn cho miêu gia sau. Những tên thế gia công tử ở ngoài kia, trong mắt con đều là một đám tranh danh, trục lợi, vô vị. Mẫu thân vừa mới hỏi con. Thật sự không có người nào sánh bằng mặt quân dạ sao? quân trình trọng nói cho mẫu thân, thật sự không có ai có thể sánh bằng hắn, đem những tên thế gia công tử ra so với quân dạ, cũng không bằng một ngón chân của hắn. miêu tiểu miêu kêu ngạo cười cười, tự như là muốn đối với trời đất tuyên bố vậy, mở trọng hai tay lẫn tiễn nổi. Vì vậy, trên thế giới này, chỉ có hắn mới tên là mặt quân dạ, những người khác đều không phải, còn chỉ muốn có hắn. Mẫu thân, mẫu thân không biết tên này rất tuấn tú tố sao, mặt quân dạ, bóng đêm đen như bực, lại tràn ngập khí chất quân tử, như tia sáng đêm hôm qua. Miêu tiểu miêu si mê ngốc nghếch, nở nụ cười. Miêu phu nhân ảm đạm thở dài, thật sự là hết chỗ nói rồi. Bà thật sự không rõ, với tính cách mềm mà dịu dàng như mình, sao lại có thể sinh ra một đứa con gái bướng bỉnh như vậy chứ? Mọi chuyện đều chỉ để tâm đến những chuyện vụ vặt thôi Hoặc là miêu Phu Nhân cũng chỉ là người trong cuộc Bà xem nhẹ một chuyện rất quan trọng Trong biêu tả của bà Mặt quân dạ là một người lụy vì tình Lại không phát hiện được chăng Giờ phút đây miêu Tiểu miêu lại không phải như vậy Nàng chính là yêu người đàn ông đầu tiên của nàng Mặt quân dạ Mẫu thân chính vì quân dạ ca Đối với tình cũ vô oán vô hối nên con lại càng ưa thích quên ấy. Đôi mắt đẹp của miêu tiểu miêu phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nàng trang ngập khát khao, nói Bởi vì con thích quên ấy, cho nên con muốn ở cạnh quên ấy, con sẽ không để ý chuyện. Thành vật thay thế, chỉ cần có thể làm dịu vết thương trong lòng của quên ấy, thì con có làm vật thay thế cũng có sao đâu chứ. Con không muốn quên ấy cứ câu mày miễn cưỡng cười vui như vậy nữa. Nếu vậy, cho dù con không ở bên cạnh quên ấy, con cũng sẽ đau lòng. Miêu phu nhân kích ngạc nhìn con gái, chỉ cảm thấy tâm loạn như bà. Nếu năm đó mình cũng kiên định như con bé. Ai? Bây giờ nói vậy còn có tác dụng gì? Cuộc sống của mình hiện giờ cũng rất hạnh phúc, trưởng phu chăm sóc ôn dụ, con gái thông tuệ nhu thuận, là một nữ nhân, cả đời này ta còn có gì chưa đủ đầy. Ngay cả là con đi theo huynh ấy chịu khổ bị giày vò, con vẫn rất vui vẻ tình nguyện. Miêu tiểu miêu nâng cầm lên. Nhìn vầng trăng đã sắp lên đến giữa bầu trời ở ngoài cửa sổ, Mơ mạng nói: "Chỉ cần có thể cùng huynh ấy cùng một chỗ, con đã thỏa mãn rồi." Giọng Miêu Tiểu Miêu rất kiên định, hơn nữa tự hội như đã hạ quyết tâm. "Quân dạ, vết thương trong lòng quân, muội sẽ dùng cả cuộc đời của muội, nhu tình của muội, chữa thương cho quân, giúp quân bình phục." Thân thể của Miêu Tiểu Miêu lung lay hai cái, nhìn ánh mắt khát khao và mơ mộng của con gái, đột nhiên cảm giác cả người vua lực. "Vì chẳng con mình" Ở ngay trước mặt, nhưng nàng lại cảm thấy thật xa xôi Mặc quân dạ, người cứ như vậy mà đem trái tim của con gái ta đi mất. Người có không linh thể chất, rốt cuộc là loại người gì? Mẫu thân, người cũng đã nói qua, vô luận nam nữ đều đối với mối tình đầu nhớ mãi không quên, mà quân dạ chính là người đầu tiên còn yêu. Miêu tiểu miêu, ngựng ngụng cười nói, mẫu thân, con thật sự không quên được quên ấy, chứ sợ đời này kiếp này vĩnh viễn cũng không thể quên được. Khoảng khắc con ở trước mặt quân ấy, tháo khăn che mặt ra, con đột nhiên cảm thấy được, cả đời này con đột nhiên, có chỗ để dựa vào, có nơi nương tự vững chắc. Mẫu thân, cảm giác này thật sự hạnh phúc, thật hạnh phúc. Miu Tiểu miêu ngưỡng đầu, hai mắt sáng lên nhìn mẹ. Vẻ ngoài của quân giả, tuy không thể coi là anh Tuấn Tiêu Sái, nhưng mà trong mắt con, quân ấy, còn hơn gấp vàng lần, bọn thế gia, đệ tử, chỉ có cái mẹ anh Tuấn Tiêu Sái, hơn trăm vạn lần, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Miêu phu nhân hoàn toàn không có lời nào để nói, cúi đầu thở dài một tiếng đi ra ngoài. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, ngay tại cửa chật dựng bước lại hỏi. Con mới nói, đem qua chính con tháo khăn che mặt, hắn không có. Miêu tiểu miêu nhất thời ngay ngẩn cả người, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, nàng biết mẫu thân nghe được gì trong lời nói của mình, bèn làm đụng nổi. Mẫu thân, mặc kệ là con gỡ hay là huynh ấy gỡ ra, dù thế nào đi nữa. Quên ấy cũng là nam tử duy nhất nhìn thấy chân diện mục của con, từ lúc con trưởng thành đến giờ. Mà trong lòng con, tấm khăn che mặt kìa từ lâu, cũng chỉ có nấy mở ra. Điều này, mới việc cô ấy tự tay gỡ khăn che mặt của con thì có gì khác nhau đâu. Miêu phu nhận ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng một hồi, thật sự không biết nói như thế nào cho phải, do người nào tháo khăn che mặt, chủ động với bị động khác nhau rất lớn. Nhưng miêu phu nhận do dự mãi, số cuộc thở dài không dám mở miệng, mà lặng lẽ trời đi. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay mình lo lắng còn nhiều hơn từ trước đến giờ gặp lại. Mặt quân già, con gái ta với người thăm tình như vậy, mong người ngàn văn lần, đừng có cô phù nó. Mìu phù nhận quay về phía mặt trăng sáng tỏ, chân thành nói ra nguyện vọng duy nhất lúc xế chiều của mình. Quân đại thiếu gia căn bản không ngờ được, bởi vì sự cười tuyệt của mình cùng tích tắc khác tượng đấy, mà lại nảy sinh ra nhiều chuyện rắc rối như vậy. Hơn nữa, mình chỉ tùy ý đảo lại tên tạo thành một cái tên khác là có thể mang đầy vẻ quân tử, tình thơ ý họa như thế không thể không thừa nhận ốc tưởng tự của nữ nhân thực sự trước phòng phủ tuy rằng không thể nói toàn bộ phán đoán của mưu mẫu đều sai trên thực tế hầu hết phán đoán của nàng đều đúng kể cả lý do quân đại thiếu gia cự tuyệt mưu tiểu mưu là vì nữ nhân khác thậm chí còn đoán được ý cảnh tán hoa ngậm được viết trả nhưng đem mấy thứ này tổng hợp lại khác biệt rất lớn với sự thật như trời với đất hoặc nói là Tróng đánh xuôi, kèn thổi ngược, có vẻ cũng không sai biệt lắm. Sau khi miêu Tiểu miêu trời đi, quân đại thiếu liền chuẩn bị ngủ. Quân đại thiếu cũng là người, chỉ cần người từ sao mệt mỏi. Có vẻ như bây giờ quân đại thiếu đã có một thời gian tương đối dài không nghỉ ngơi thật tốt, dù sao trong những ngày kế tiếp, vô luận là ứng phó với chiến dạ, ứng phó với đám người tạo quốc phòng, chúc thọ miêu Kinh vận hay là tiến vào linh dược viện đây là chuyện phải hao tổn tinh thần lực lớn. Giờ nghỉ ngơi sớm một chút, lại có thể viện cớ tránh thoát sự truy vấn của đám người Tàu Thánh Hoàng, nhất cử lượng tiện, sao mà không làm? Cho nên, quân đài thiếu liền tắt đèn, về một cái, cởi sạch sẽ quần áo, trần trường, chui vào trong chăn. Ây, vốn là quân mạc ta không có thói quen ngủ trận, là một sát thủ, lại là một sát thủ vĩ đại, hắn tự nhiên sẽ có chuẩn bị tùy thời ứng biển. Chỉ cần là người, luôn có thể diện Chuyện cởi sạch đánh nhau, ây, chỉ tích hợp với những... Cô nam quả nữ với nhau. Nếu cùng nam nhân dơ kiếm chém giết, còn cởi chuồng, áp lực sẽ khá lớn, ngang với chuyện thi học kỳ. Nhưng từ lúc quân đại thiếu có được thần thông âm dương độn, nhất là có thể tiện thời trốn vào không gian hậu quân tháp, thì quân đại thiếu già liền dần dần cải biến thoái quen của mình. Hắn dự trữ trong hậu quân tháp không ít quần áo. Từ trong ra ngoài đều là nguyên bộ. Lúc nào cũng có thể tiến vào, hơn nữa còn là trần trường đi vào. Áo mũ chỉnh tề đi cha lại còn có thể tạo được hiệu quả đánh lén. Chuyện này thật sự quá sung sướng, cho nên quân đại thiếu gia dần dần thích ngủ trận, là phương thức ngủ thả lỏng cơ thể thần kinh nhất. Tối nay dĩ nhiên cũng không ngoài lệ, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, chắc gì đã giống như ý người. Chẳng hạn như tối nay, tối nay quân đại thiếu gia gặp chuyện ngoài ý muốn. Đêm dài yên lặng, mặt trăng treo cao chiếu trời ngàn dầm, trăng soi tỏ mọi thứ vốn không phải thời cơ tốt cho dạ hạnh nhân hành động. Nhưng, mọi việc luôn có ngoại lệ, vẫn là câu nói kia. Thế sự không có tuyệt đối. Một hướng khác dưới chân núi, một bóng đen quỷ dị, dùng tốc độ cực nhanh phi thường mà lên, tốc độ tiến lên của người này cực nhanh, nhưng không phát ra tiếng đồng. Tay áo xé gió nào? Quần áo lẫn miếng vải che mặt của người nọ đều đen, ngay cả đầu cũng che kính, chỉ lộ ra một cặp mắt dị thường hờ hững. Có điều sự hợ hững trong mắt người này, Tuyệt đối không phải là loại hờ hững với tình đời đen bạc, mà loại hờ hững xem tánh mạng thiên hạ chúng sinh như cỏ chát, hồn nhiên không để trong lòng. Tự hụ vô luận sinh tự của bức vị kẻ nào, trong lòng hắn đều không bằng một tia nắng. Tốc độ tiến lên của hắn thật sự rất nhanh, giống như phương xa mới xuất hiện một mảnh mây đen. Ngay sau đó bóng người của hắn đã đi đến trước tiểu viện đám người thánh hoàng, đang ở. Tu vi người đại cao hơn hẳn đám người tạo quốc vọng hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì mãi cho đến khi hắn tới trước cửa viện, bốn vị thánh hoàng trực đêm trong viện vẫn chưa phát giác. Phải biết rằng nếu đối phương cũng là thánh hoàng tiến đến thì bọn hắn cũng có thể ở ngoài ba mưu trượng phát hiện. Nhưng hiện tại người này đã gần trong găng tất, bọn hắn vẫn hụn nhiên chưa phát giác. Ngay sau đó tên Hắc Y nhân đại không chút do dự nào trực tiếp phóng người lên giống như một con chim to màu đen, đột nhiên gặp cánh lại, dùng tư thế khác thường như một mũi tên nhọn, bắn thẳng lên giữa không trung. Tốc độ cực kỳ nhanh nhưng cả quá trình là dư cũ, vô thành vô tức. Ở giữa không trùng hắn căn bản không cần phải thay đổi gì cả. Các người cực kỳ đột ngột, bắn thẳng xuống, mãi đến lúc sắp chạm đến đỉnh viện, mới phát ra một tiếng đủ làm trung động trời đất. Kinh phong gạo thét. Huyền khí cả người hắn, tất nhiên đều dung nhập một kích này. Không khí trong cả thiên địa tựa hồ như ngưng trệ. Giờ khắc này ngay cả tiêu sáng mặt trăng chiếu xuống cũng bị sai chỗ. Không gian tù lùng. Hơn nữa, phạm vi bao phủ của đạo không gian tù lung này lại là cá tòa tiểu viện. Phạm vi giam cầm lớn như vậy, tin tưởng cho dù thánh hoàng tam cấp đỉnh phong tạo quốc phòng, tự mình thi triển cũng tuyệt đối không làm được. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Thực lực tên Hắc y nhân này đã cường hạng đến mức nào, mục tiêu của chiêu này cũng là một loại kiến trúc trong tiểu viện của Tạo Quốc Phong. Ai cũng thấy rõ, nơi này chính là chỗ được phòng vệ nghiêm mật nhất của tiểu viện này. Kẻ không có không linh thể chất, tất nhiên là ở đây. Mục chiêu này chưa chắc đủ sức hủy diệt thánh hoàng, nhưng nếu muốn khiến thánh hoàng bị thương Thì hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa là dưới tình huống không phòng bị chút nào, nhưng mục đích chủ yếu của chiêu này vẫn là kẻ có không linh thể chất. Một cách này, ngoài lực công kích có thể khiến thánh hoàng cường giả bị thương, vẫn còn một tác dụng công kích khác. Chỉ cần vì có không linh thể chất, còn đang ở trong phòng, như vậy, nhất định chết không thể nghi ngờ. Dù chỉ xưa qua một chút, cũng không có chút may mắn nào kẻ không tiếc, lén thi hành thủ đoạn độc ác, tuyệt đỉnh cao thủ lấy mạnh hiếp yếu, áp toán quân đại thiếu gia. cùng với bảy đại thánh hoàng này chính là cường giả cấp thánh tồn của chiến gia, triệt địa thủ chiến tiêu tiêu. chiến luân hồi lần này rất hào phóng, vừa ra tay liền điều động nhân vật lúc đương thời nắm chắc đỉnh phong này. hiện tại chiến gia đột nhiên gặp biến, mọi việc rối loạn, chiến luân hồi vốn cũng không nghĩ. Kẻ đầu tiên mình muốn diệt trừ lại là kẻ có không linh thể chất. Mặt đài thiếu gia, Dù mặt quân giả có được không linh thể chất, tiềm lực kinh người, nhưng ít ra trong một khoảng thời gian tương đối, hắn khó có thể bước vào nhóm những cao thủ chân chính hàng đầu, chỉ cần. Thực lực không đủ với chiến gia mà nói, vẫn không đủ để họ đếm xịa tới. Nhưng cái chết của quân đệ Chiến Thanh Phong cùng với Chiến Ngọc Thụ lại nhắc nhở vị lão tổ tông chiến gia này một vấn đề rất trọng yếu. Chiến gia luôn luôn thuận bườm xuôi gió, chiến gia phong quang vô hạn. vì sao đến đông nỗi hôm nay, vì sao âm mưu của chiến gia tiến hành đã hơn nghìn năm lại chỉ riêng lúc này bị phá hỏng? Có thể là do thời vận, có thể do số mạng, cũng có thể do vận rủi, hoặc là tất cả đều không phải, bởi vì tác động lên tất cả chuyện này là một biến số, hết thảy nếu trở về điểm xuất phát, tất cả đều bởi vì Mặt quân dạ, biến số này thật lớn. Mà quan trọng nhất là, bởi vì chiến gia sai khiến Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ tính kể, mặt đại thiếu dạ, không hoàn toàn điều khiển được hắn, cuối cùng không trộm được gà, còn mức nắm gạo, cũng chính bởi vì không cam tâm chịu thua. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, hai quân đệ mới ra lệnh cho thuộc hạ ánh sát mặt quân dạ, hết thảy mọi chuyện, đều vì vậy mà xảy ra. Nếu nhất định phải nói số phận, như vậy nguyên nhân thay đổi số phận. Trùng bụm xuôi gió của chiến gia cũng chỉ có cái tên sao quả tạ mặt quân dạ mà thôi. Cho nên nhất định phải diệt trừ hắn. Hơn nữa, trong đoạn thời gian này, chiến luân hội trước cuộc cũng nhờ tình báo biết được, ngay lúc gã thị vệ của chiến gia sắp giết chết mặt quân dạ cùng với miêu Tiểu Miu, đột nhiên có một cao thủ cái tế hiện từng thi triển thần kỹ ngừa kiếm thuật. Mà chỉ thánh tổ cường giả mới có thể sử dụng giết sạch bọn chúng, cứu mặt quân dạ và miêu Tiểu Miu. Chuyện này vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng vấn đề chân chính là ở chỗ. Chỉ trong một ngày kế hoạch lớn mà chuyến gia, bố trí gần mấy ngàn năm nay đã sắp đến thời điểm đại công cáo tạnh gặp phải đã kích cực kỳ tàn khốc, khiến cho toàn bộ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mấy ngàn năm đây toàn tính, tâm huyết của mấy chục thế hệ, vô số nhân lực tài lực đều tan thành may khỏi, cũng lại là do một vị cường giả thực lực bí hiểm xông vào thế giới dưới lòng đất. Đầu tiên hắn giết chết chiến thiên cờ, hủy đi vận số cùng với đảo lộn kế hoạch của chiến già hủy diệt kế hoạch, ngàn năm của chiến già. Lúc sau, hắn lại thi triển thủ đoàn giết chết hai gã hậu bối chiến già là chiến thanh phong và chiến ngọc thụ. Bất chấp tử trạng của hai tên chiến thanh phong và chiến ngọc thụ như thế nào, chiến lưu hội tuyệt, không tin, hai người là bị hù chết, chuyện này cũng không kỳ quái, thời điểm hai tên này chết quá trùng hợp, đều chết sau khi việc trao thủ thần bí đỏ đến. Đem những chuyện quỷ dị phát sinh trong hai ngày này tổng kết lại, tên cường giả thần bí đến chiến gia cây chuyện, cùng với tên cao thủ thần bí, lúc trước cứu đi, mặt quân giả, miêu tiểu miêu, trong lòng chiến lung hồi dần dần hợp lại. Chuyện này cơ bản đã có thể xác định, đều là một người, bởi vì chiến gia đối phó với mặt quân già nên hắn trả thù, thậm chí cái chết của hai quân đệ chiến thành phòng, cũng bởi vì bọn hắn cho thuộc hạ ám sát mặt quân giả. Chiến luôn hội đưa ra kết luận, tất cả mọi chuyện đều do mặt quân giặc, kẻ có không linh thể chất kìa. Vì cao thủ thần bí này rất coi trọng mặt quân giặc, cho nên chỉ cần giết mặt quân giặc, người này chắc chắn sẽ xuất hiện. Cho nên, lúc chiến luân hội nhận được tin chiến thành phong và chiến ngập thụ chết, lập tức phát ra một đạo mệnh lệnh tuyệt sắc, tức khắc giết kẻ có không linh thể chất mặt quân giặc. Thì ra, kẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, Chiến Tiêu Tiêu, tự nhiên là việc nhân đức không dừng ai. Đứng mũi chiều sào lập tức triển khai hành động. Đối với chiến tiêu tiêu mà nói, ý mạnh hết yếu, không là gì cả. Tự hạ thân phần cũng không quan trọng gì, quá trình hoàn toàn không trọng yếu, chỉ có kết quả mới có ý nghĩa. Chỉ có hoàn thành mệnh lệnh chiến luân hội giao phó mới là quan trọng. Hiện tại có thể nói đã đến thời khắc sinh tử, trong giấc mộng của quân Bạc Tà đột nhiên cảm nhận được nguy cơ mạnh liệt. Hơn nữa là nguy cơ trí mạng tử vong. Hắn cơ hội không kịp trợn mắt, lập tức trốn vào trong họng quân tháp. Cùng lúc đó, một tiếng cao thét sắc nhọn, vang vọng thiên địa. Có địch tập kết, mọi người cẩn thận, người đến là cao thủ. Trong nháy mắt, khi tiếng hát vang lệnh, có bốn đạo kiếm quan, dị thường, sáng lặng huy hoàng. Theo trên mặt đất, bốn phương tám hướng bay tới. Tuy phương hướng khác nhau lại chung mục tiêu, bốn đạo kiếm quang bất tình lệnh, cùng tạo thành bốn cột sáng lóa liên tiếp nhau. Hướng về gã hắc y nhận, chín tiêu tiêu ở giữa không trung bay tới. Một tiếng âm âm vang lên, tự hồ không khí trong trời đất cũng bởi vậy mà chấn động một phen. Viện tử của tàu quốc phòng, một loạt tổng cộng ba bốn mươi phòng, đồng thời sập đổ, khói bụi tung bay mù mịch, vô số, mảnh ngoái vỡ vụng, cũng bay tung té khắp đời, một đám mây hình nắm thật lớn bay lên. thanh thế vô cùng to lớn, so với lực nổ của một bom nguyên tử cũng chỉ có hơn chớ không kém cả đại viện ba tầng và một vườn hoa nhỏ phía ngoài đều bị hủy sạch dưới một kích này quy luật bột đòn của thánh tôn Cường giả chính là mức này bên trong đám bụi khói mù mịt đột nhiên có một vài tiếng trích cạo phẫn nộ ba đạo kiếm quan lấp lánh xông qua đám xương khói vạch không bà tiếng đám người tạo quốc phòng phong phóng tới cùng với bốn đạo kiếm quang, vốn đã khuấy động đến cực hạn kia bởi vì thánh hoàng đồng thời Toàn lực tra tay, mục tiêu chính là gã hấp y nhân bịt mặt, ở giữa không trung kia. Bảy đại thánh hoàng liên thủ, thể giết người này. Giờ phút này trong lòng bảy người này có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, nhất là ba người tạo quốc phòng, bạch kỳ phong đang nghỉ ngơi trong phòng. Nếu không phải bọn họ mấy ngày hôm nay luôn luôn cảnh giác cao. Mỗi lúc trời tối nghỉ ngơi đều, đã tọa luyện công thay vì ngủ, thì chỉ sợ, đã chết mà không biết gì trong đoạn công kích trí mạng vừa rồi. Nghĩ tới sự thật không thể chối cãi này, bảy người để dần tím mặt trước cuộc hai bên có thăm cừu đại hận gì mà lại hạ độc thủ như vậy, nhất là tàu quốc phòng, hắn nghĩ lại mà trường mình lại cảm thấy may mắn. may mắn, may mắn, quân giả khăn khăn đòi ở lại giải phòng bên kia tự, nếu không, hắn vẫn ở đây. Như lúc đầu, thì với công lực non kém của hắn, làm sao mà sống nổi chứ? Thấy bảy chui tường kiếm lẫm liệt, đem theo khí thế bạo tát nhân chấm chém về phía mình hắc y nhân bịt mặt chống như không thèm quan tâm, cười lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa không trung say người một cái. Giữa không trung hiện ra bảy bàn tay màu đen, đúng là hoàn toàn không có hòa chiều, xuất trưởng chống chọi. Tiếng kinh khí giao kích liên tiếp vang lên, hai bên vai chạm xong, cả hác y nhân bịch mặt lộ một vòng, bố nhau, lên trước cao, trên không trung, quân áo đoán gió bảy pháp với, mà bảy đại thánh hoàng thì đồng thời té xuống đất. Bảy người liên thủ cùng đánh, vậy mà chỉ ngang với đối phương. Hắn lại có lực lượng cao cường như thế, tuyệt đối là cao thủ cấp thánh tụng. Dù bảy người bên ta có liên thủ, sợ chưa chắc có thể thắng. Trong khi chơi sướng, tao quốc phong cực kỳ nhanh làm ra phán đoán, tối lý chỉ. Nếu không thể dùng lực, vậy có thể toàn lực phòng thủ chờ đợi cứu viện, chỉ cần cứ cơ hội trước tiên liền mang theo mặt quân dạ trời đi. Nếu hắn ở trong phạm vi sóng mái của hải bệnh sợ sẽ nguy đến tính mạng. Mục tiêu của người này nhất định là mặt quân dạ. Bạch Kiều Phong trong lòng cũng đồng dạng nghĩ như vậy. Có vẻ như không chỉ là Tàu Bạch hai người, trên thực tế năm đại Thánh Hoàng còn lại, cũng nghĩ như vậy. Bởi vì Thánh Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người tức tị, đều hiểu rõ ý nghĩ. Trong lòng những người khác, bọn họ với sách lược, sắp áp dụng đối phó với địch, trong lòng coi như là có chuẩn bị. Giờ cả viện đều bị hủy, toàn bộ tôi tớ không còn kẻ nào sống sót, chỉ có bảy người này còn có chiến lực, tương đối. Chỉ là vẻ mặt bảy người này mặc dù đều cẩn thận đề phòng, lại hoàn toàn không có vẻ bị thường, xem ra tiểu tử đó không linh thể chết kìa, vẫn chưa chết. Nếu hắn chưa chết, tức là hắn không phải ở trong giải phòng mới bị hủy. Như vậy, chiến tiêu tiêu cả đời chinh chiến vụ sủ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trầm nhảy mắt thân hình trên không trùng xoay trọn, trong lòng ý nghĩ đã lóe lệ nhiều chấp. Đột nhiên, chiến tiêu tiêu hai tay chật dũi ra, sát một tiếng, tốc độ cao lướt xuống lưng luân đại trưởng phong không gì không phá được, hướng về những chỗ còn sót lại trong viện tử triển khai công kích toàn bộ phương vị, thân bệnh chiến tiêu tiêu bằng tốc độ cực nhanh, mới rơi xuống khoảng 5 trượng, xong trưởng của hắn đã đánh lên trên trăm trưởng công kích. Hơn nữa, vẫn tiếp tục công kích, hắn giống như trước, dùng tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích thêm một bước. Khốn kiếp! Đám người Tào Quốc Phong trong mắt tức tị đều đỏ. Mấy người không hẹn mà đều vứt bỏ kế sách đà định, vội vã lắc mình đi đến giải phòng đã sắp sụp trước mặt. Dũng cảm, dùng toàn lực chống lại trưởng phong của kẻ địch. Tị ra tiểu tử đó ở đây. Ánh mắt chiến tiêu tiêu sáng ngợi, xâm trưởng mở ra, bay nhành xuống, thánh tôn toàn lực công kích, cỡ nào sắc bén. Đám người tàu quốc phong tuy đã đem hết toàn lực liên thủ lại, vẫn không ngăn được, liên tiếp bại lùi. Không thể đợi thêm nữa, cứ để bọn hắn bị động, chịu đoàn như thế, chứ sao bảy người không ai còn sống sót. Quân mặt tà bên trong hồng quân táp thay đổi một bộ quần áo đen, bay vút ra. Bất kể thế nào, quân đại thiếu cũng không thể trơ mắt nhìn đám người tào quốc phòng vì bảo vệ mình mà chết ở đây. Một cái bóng đen cực nhanh, trượt lẻ, tức thì vọt vào một gian phòng nhỏ, đã trách nát ngay sau đó từ sau cửa sổ bịch một tiếng bay ra trong lòng tự hồ ôm một vật tròn xem dáng vẻ hình như đó là một người sau đó xót một tiếng hướng về phương xa bay đi trước khi đi còn lưu lại một tiếng hét gì thường già đua nhờ tạo thánh hoàng ngăn cản hắn lão phu đem mặt tiểu tử đi trước tâm trạng của đám người tạo quốc phong lập tức thả lỏng tuy không biết người nọ là ai chỉ dựa vào thân pháp vắn đoán. Hắn trọ tràng là một cao thủ, hơn nữa lại đứng về phía mình. Mặt quân giả không việc gì, bảy người đều yên lòng, tập trung toàn lực cản lại chiến tiêu tiêu. Thánh tôn cường giả không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, đám người tàu quốc phong nếu lấy một trọi một, chỉ sợ trong vòng mấy chiêu đã chết. Nhưng nơi đây có đến bảy vị thánh hoàng, bảy đại thánh hoàng liên thủ với nhau. Đồng tâm hiệp lực đối phó với chiến tiêu tiêu, tuy rằng vẫn không thể chiến thắng nhưng nếu chỉ cậu tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không thành vấn đề. con chiến tiêu tiêu thấy miếng ăn sắp tới miệng, lại bị gã thần bí đoạt mất, sao chịu từ bỏ ý đồ? hắn cứng trắng chịu một kích của bảy đại thánh hoàng, kêu to một tiếng, thân mình như ti chớp bay thẳng lên trời. hắn xong lên độ cao chừng bảy mươi trong bầu trời đêm biến thành một cái chấm đen nhỏ. hắn không muốn dây dưa với bảy vị thánh hoàng ở trên không xoay người cực kỳ thoải mái, nhanh chóng chớp hướng về phương xa mà đi. Mục tiêu giờ đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, bóng đen thần bí này lúc nào cũng có thể biến mất. đám người tào quốc phong làm sao chịu được, vội vã dùng kinh công một đường đuổi theo, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tách ra. một khi bọn hắn tách ra, mà cả hắc y bịch mặt đột nhiên hồi mã thường thì thật là bi kịch. mà trên núi cao huyện phủ cũng có không ít bóng người đang nhanh như chớp chạy tới bên này, hai bóng đen nhanh cấp kỳ, giống như làn khói xanh sượt qua trời đất bao la trong nháy mắt chui vào khu rừng trầm giữa núi. đến lúc mấy người đuổi theo tới nơi đã không biết trước đó hai người trước cuộc vì đâu đám người tào quốc phong đuổi đến đây, trừng mắt nhìn dễ rừng núi xanh âm trùng điệp, không khỏi thở dài, phun một tiếng phun ra một bóng máu trước trận chiến bôn họ do bất ngờ không phòng bị mà chúng một kích đã bị nội thương, kế tiếp lại bị động mạch trắng trưởng phong cường độ cao. bọn họ miễn cưỡng chống đợi đến bây giờ, chốc cuộc không áp chế nổi nội thương hoàn toàn bào phát đi ra. Uy luật của thánh tôn cường giả quả nhiên là không giống bình thường. Sau đó một lão dạ, mặc đồ đen trong đám người đi ra, chăm giọng hỏi, chốc cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện chính là phụ chủ huyện phủ, miêu kinh vân, bạch kỳ phong hỏa càng đem cả câu chuyện từ đầu đến đuôi nói tỉ mỉ một lần, cuối cùng nói, may mà phụ chủ sớm có ăn bài, nếu chỉ bằng bảy quân để chúng ta tối nay, chỉ sợ giữ nhiều lành ích. Miêu kinh vân cả kinh một trận kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nhân ta cũng không có ăn bài người nào. Những người này vừa nói, đám người ta quốc phong đồng thời biến sắc, phụ chủ tuyệt đối sẽ không đổi dối, nhất là vào lúc này, như vậy H y nhân kia là ai? Đối theo bầu, bất kể như thế nào cũng phải bắt cho được tên H y nhân đến tập kết. Lão Phu Cần xem đến tổ cùng là ai, đến tổ cùng là nhà nào có lá gan lớn như vậy, lại phái ra thánh tôn cao thủ, để hại một đứa bé. Miêu Kinh Vân tức giận hạ lệnh, đồng thời ánh mắt như đào phong, ta ta, nhìn gia chủ chiến giam, chiến vũ vân. Mới tới một cái, ý tứ cảnh cáo hàm súc trong ánh mắt làm cho chiến vũ vân không chết mà run. Mặc dù miêu Kinh Vân kinh ngạc khi nghe tào Quốc Phong nói vậy, nhưng lão cũng là người lõi đời. Quyết định cực nhanh ra lệnh một tiếng, mười máy cao thủ của huyện phủ theo sự trợ giúp đều đồng thời tiến vào khu trừng trạm bờ mịch, triển khai kiểm soát trại thảm. tu vị kém nhất của những người này cũng là thánh giả tứ cấp, trong đó đã bộ phận đều là thánh hoàng cao thủ, thậm chí còn có cả thánh tồn, dù sao theo lời của đám người tạo quốc phòng. Kẻ độc kích là một gã thánh tồn cao thủ, nếu không có đối thủ can tầm thì cũng không phải là cứu viện mà là nâng độ ăn đến miệng. Quân bạc tạ một đường cấp tốc, tốc đi trước, sát khí trong lòng, cũng bộc phát mạnh liệt. Sát khí trong lòng, mặc dù mạnh, nhưng quân bạc tạ cũng không có nóng lòng tra tay phản công. Dù sao người phía sau cũng là một kẻ thánh tôn cường giả, thực lực cực kỳ kinh người, hơn xa mình, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tùy tiện phản kích, sẽ khó thành công. Cho nên, quân đại thiếu gia vẫn nhẫn nại, đợi đến lúc tìm được một địa điểm thích hợp cùng thời cơ xảo diệu mới có thể động thủ. Nhớ cử, đem cải giám can đảm, đập con rùi trên đầu lão hổ xử lý. Nói đến về thánh tồn cao thủ đang đuổi theo sau, quân đại thiếu gia tin chắc mình từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Lúc trước tại chiến gia, hai người trước sau, vây quanh mình, tuy rằng đều là thánh tồn cao thủ, nhưng không giống người này. Dù sao quân mạc tà vẫn đang có thể khẳng định, người này nhất định đến từ chiến gia, hơn nữa con nắm địa vị trọng yếu trong chiến gia. Chẳng qua, chỉ cách một ngày, thậm chí cũng chỉ... Quá nửa đêm mà thôi, chiến gia đã phái tra nhân vật trọng yếu như vậy để đối phó với mình, có thể thấy được thống hận của chiến gia với mình, đã đến mức tâm tù đến tận xương tủy, thậm chí đến mức không chờ nổi nữa. Các người không ý định để ta sống dễ chịu phải không? Nếu lập trường mọi người rõ ràng như vậy, có vẻ như việc khủy diệt căn cứ bí mật của các người ta cảm thấy hơi bị nghiện. Vì để ta với những người bên cạnh ta sống tốt, ta chỉ đành cho chiến gia các người trải qua thêm một hồi địa chấn nữa. Đạo lý chết đạo hữu, không chết bần đạo. Ta từ lúc rất nhỏ đã hiểu rõ. Phía trước là núi cao rừng rầm. Cuôn mặt ta không chút do dự song thẳng vào. Chiến tiêu tiêu cả đời sát phạt há lại, sẽ với một cái trường cây nho nhỏ trước mắt mà khiếp đảm mà. Còn nữa, thông qua quan sát kỹ lượng, hắn xác nhận, gã thần bí mang đi, kẻ có không linh thể chất. Thực lực, cố nhiên, có chút cao thầm, nhưng vẫn cùng mình có một chút trên lệch. Vì vậy hắn càng không sợ hãi, tự nhiên cũng đi theo vào. Vèo một tiếng, hai người bộ trước bộ sau, cách nhau tổng cộng khoảng hơn hai mưu trường, tất tỷ đều ở trong mảnh trường chậm đầy hoàn toàn tiêu thức. Lúc đây, đang là đầu hạ, cây cỏ trong trường đang trụ lá trà họa, một người, một khi chui vào bên trong liền không nhìn thấy bóng dáng, đầu cũng không lộ ra, huống chi trước mắt đang là băng đêm chiến tiêu tiêu quyền được cao thăm, đêm tối nhịn cũng giống như ban ngày lại phối hợp thêm đau đầu cũng là cường đại thần thức nên tự tin mình có thể thông qua những chứng ngại này nhưng khi tiến vào trường trầm lập tức hắn phát hiện ra có chỗ không bình thường lúc trước trong quá trình truyền tụng hắn trở chàng có thể cảm nhận được nhân vật thần bí phía thực lực không bằng mình nhưng thủ đoạn của hắn lại cực kỳ quỷ quyệt tốc độ của hắn rõ ràng không bằng mình nhưng cách đạo tẩu thì cực kỳ gian trá nếu dưới tình huống bình thường Không lực của mình hơn xa, trong lúc đuổi theo phát ra vài cái phát không chuẩn, dù không thể đương trượng đánh chết người phía trước, cũng có thể làm hắn chầm lại. Nhưng người này luôn luôn dùng cách di chuyển, như trắng đi tới, bỗng nhiên ở đồng, bỗng nhiên ở tay, khó bề phân biệt, dù là thân thức khổng lồ của mình vẫn không thể hoàn toàn tập trung vào phương vị của hắn, nhất là mỗi lúc chuyện hướng, hắn đột nhiên lại có thêm trò quỷ dị trước lúc đuổi hướng hắn rõ trang đã thành công thu ngắn khoảng cách chỉ còn hơn chục trượng chỉ cần cố đuổi thêm một chút là có thể bắt kịp nhưng sau đó chiến tiêu tiêu lập tức phát hiện khoảng cách giữa mình và hắn lại cách xa bài tám chục trượng hơn nữa hiện tượng này lại liên tiếp xuất hiện đây không thể nghi ngờ là trước kỳ quái hiện giờ song phương tiến vào trong rừng chậm loại cảm giác kỳ quái này lại càng thêm rõ ràng thân bí kia cũng không phải là một thân một mình hắn còn ôm tiểu tử có không linh thể chất Tại sao lại trong nhế mắt hoàn toàn tiêu thức bỗng dẳng, Quá thực giống như là một giọt nước tan vào biển khơi, hoàn toàn bạc vô âm tĩnh. Điều này sao có thể? Một khi tiến vào trong khu trừng trầm, tới mức này, đối với người am hiểu cách truy tùng, mà nói hẳn là nơi nơi đều có dấu vết mới đúng, nhưng kẻ trước mặt kia lại có thể cả. Cỏ non mịn, một khắp nơi cũng không động đến một cậy. Vậy hắn trước cuộc là bỏ chạy đi đâu. Chiến tiêu tiêu không có mạnh mũi. Hết cách, đánh dứt khoát, đề khí phóng lên cao quan sát, khắp đợi suốt cuộc nhìn thấy, cách hơn một trăm phía trước, có một bụi cỏ trầm trạp hơi khẽ lay động một chút. ha tuy rằng chỉ xảo khá cào mình, nhưng vẫn múa chịu qua mắt thợ, hôm nay, ngươi đừng mơ thoát khỏi tay tà, chịu chết đi. Chiến tiêu tiêu thân hình vừa động, hướng về bên kia đuổi theo. Hai người, một đuổi một chạy, trong nhé mắt, lại từ một phiến trừng trầm này, sau đó đi vào một bảnh núi non khác, lại chuyển hướng. Hướng về một bảnh núi non khác nữa mà đi. Như thế lặp đi lặp lại có vẻ như càng ngày càng xa, nơi ở cô huyện phụ trụ. Chiến tiêu tiêu tự nhiên là càng đuổi càng yên tâm. Nếu người nghĩ đường pháp trốn trở về, ta còn có thể bân khuân một phần, vì ngăn ngựa, gặp phải cường địch không thể tiêu diệt được. Thậm chí tiết lộ thông phận của mình, từ các nhân tố mà suy tỉnh cũng chưa biết chừng, sẽ tha nguyên một mạng. Nhưng người là hoảng hốt chạy bừa, càng trốn càng xa, kia cũng chỉ... Có thể trách số phận của người không tốt. Giờ phút này hai người đã cách huyển phụ chủ cùng chừng 2.000 dặm. xung quanh đây hiển nhiên không có đài cao thủ nào sống. chiến tiêu tiêu tà. Ở nơi đây chính là vua, duy ngã độc tù. Ngươi cho là ngươi có thể dựa vào tốc độ khiến ta suy sập sao. Vậy là ngươi suy nghĩ viễn vong rồi. Ngươi ngốc, nói mề. Trong nháy mắt, lại vượt qua vài ngọn núi. Hai người cơ hồ là đồng thời xông lên ngọn núi cao nhất. Trước mặt nhất, rồi sau đó đồng thời phi thân xuống, phi dưới vốn là một khe sâu, hơn nữa lại cực kỳ thê lương, cây cối cũng không có mấy cây, có thể nói chính là một chỗ tuyệt địa, lại có thể nói là một chỗ chiến trường thiên nhiên. Chiến tiêu tiêu phi thân xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng hắn lập tức dừng bước, đứng nguyên tại chỗ không dút nhích, bởi vì ở trước mặt hắn, một kẻ ăn mặc giống hắn, hắc y nhân bịt mặt. Một đường đợn trống ở cách đó không xa, lắng lặng khoanh chân mà đứng, tự hồ đang chờ hắn. Làm người bất ngờ nhất là, trên thân hát y, cái gì cũng có, vật thể hình người hắn mang theo, chẳng biết đã biến đi đâu. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, tự hồ như không trải qua hai ngàn dặm đường, chạy như điên. Tư thế nhàn nhã dáng người cao ngất, hơi thở nhẹ nhàng như có như không, không có một chút dồn dập nào. Chẳng lẽ hắn đang chờ ta sao? Trong lòng chiến tiêu tiêu lập tức nảy ra ý nghĩ này. Chẳng lẽ nói, không chỉ ta muốn giết hắn, mà hắn cũng muốn giết ta. Nhưng cuộc chiến giữa hai người chúng ta lại không muốn cho người khác thấy, cho nên hắn mới, một đường dẫn ta đến nơi này. Tưởng tượng vậy, làm chiến tiêu tiêu xích bật cười. Dù phóng mắt khắp huyện phủ, có bao nhiêu người có thể chắc chắn đánh bại được mình, thậm chí giết chết mình. Một kẻ thực lực trỏ tràng, không bằng mình, là vọng tưởng giết mình. Căn vạn chính là chuyện ngàn lẽ một đêm mà Người đang ở đây chờ ta, tính giết chết ta sao? Chiến tiêu tiêu khẩu khí lạnh đùng. Cùng khẩu khí hắn luôn dùng nói chuyện khác nhau rất lớn, vô luận dưới tình huống gì, hắn cũng sẽ không để lộ thân phận triệt địa phủ của mình. Cho dù đối mặt người xa lạ bịt mặt chưa từng gặp qua này, hắn cũng sẽ không dùng giọng của mình để nói chuyện. Mọi việc đều có ngoài ý muốn vạn nhất người này may mắn không, chiến tiêu tiêu giờ phút này không có chút nào phát giác. Lúc nhìn thấy đối phương bình tĩnh, chờ ở chỗ này, tâm tình của hắn đã sản sinh biến hóa kỳ diệu. Hắn đã không còn chắc chắn. Lúc trước một đường đuổi giết, hắn sớm cho rằng đối phương chính là vật trong tay mình, chỉ cần mình vừa đồng thủ là có thể dễ dàng giết chết. Nhưng hiện tại. Thấy đối phương không nóng vội dừng lại bình tĩnh đợi, hắn không chút nào cảm thù được cảm giác thích thú trước giờ, hắn thường xuyên có thể cảm nhận được, địch nhân đã sơn cụm thủy tầng, cùng đường. Thậm chí hắn đã có vài phần lo lắng bất an. Từ hồ, mình đã lọt vào cạm bẫy mà địch nhân bố trí. Chiến tiêu tiêu vốn tự tin nắm chắc thắng lời trong tay. Chắc chắn mười phần có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, bất trì bất giác đã biến thành, lỡ như người này chạy mất. Mặc dù, câu đầu tiên của chiến tiêu tiêu nói cha đầy trấn định, thậm chí còn hung hủ dọa người, nhưng lại vạch trần điểm thất bại bố chốt trong tâm lý của hắn. Người chở đây làm gì, muốn giết ta sao? Những lời này, dùng ý chính là địch nhân đang muốn giết mình. Nếu như hắn đang nghen ngăn đắc ý, thì lẽ ra, câu đó phải là, chốt cuộc người không trốn nữa sao? Ngươi chọn nơi này là nơi ăn tán của chính mình phải không? Tuy rằng cùng một chữ chờ, nhưng hàm ý trong đó lại khác xa nhau một trời một vực. Quân mặt ta trong thế giới này có thể được xem như là một đệ nhất cao thủ tâm lý học. Giờ phút đại chiến tiêu tiêu, tùy che mặt lại, nhưng theo động tác và khẩu khí của đối phương, thì quân mặt ta hái lại không biết bưng khuâng trong lòng của hắn lúc này. Trước khi đồng thủ, ta phải than phiền vài câu đã. Tốc độ của người thật sự quá chậm, nhìn thế nào ngươi cũng không giống một tên thánh tù. Quân mặt tay chấp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, dùng thanh năm dạ lua, mang theo để vẽ tăng thương từ từ nói. Vì cho ngươi đuổi theo kịp, nên ta không thể không giảm tốc độ, lúc chuyển hướng cũng không thể đem người, bỏ lại quá xạ. Ta dẫn ngươi chạy đến đây thật là vất vả, cuối cùng tìm được một đời khiến ta cảm thấy vừa mắt, để chấm dứt cái trò chơi trượt đuổi nhàm chán này đến cực điểm. Nếu đối phương trong lòng đang cố kị, ta cũng không ngại bồi thêm một chút mảnh dược vào. Chiến tiêu tiêu trong lòng thầm chấn động, nếu như, theo lời đối phương, thì truy đuổi đẩy giờ không phải do mình đuổi theo địch nhân đang chạy trốn, mà đối phương tính kế để dắt mũi mình đi theo. Ha <cười> ha, thật là buồn cười, các hạ nói những lời này, thì chắc hẳn đã quên mất lúc nãy, kẻ nào bị ta đuổi đến mức cùng đường cuối đất vậy, với thực lực của người mà có tư cách nói những lời này sao? Chiến tiêu tiêu cười to nổi, một đường truy kích lúc nãy, người thật sự tưởng rằng... Đó là tất cả thực lực của ta sao? Quân bạc ta điềm duyên cười nổi. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu lão phu thật sự muốn trốn tránh, lấy thủ đoạn của lão phu, chuyển hướng đến chỗ viện binh bố trí trước đó, ngươi có thể ngăn cản được sao? Nếu lão phu cùng với viện binh liên thủ, ngươi tính xem mình có bao nhiêu phần nắm chắc, có thể toàn thân trở ra? Chuyện đó... Cũng chưa chắc. Chiến tiêu tiêu nhất thời cứng hồng, nhưng hắn là người có thân phận không muốn nói trái lương tâm nên đành phải nói câu cũng chưa chắc trên thực tế sau khi nghe quân mặt tà nói xong thì sau lưng hắn đã đầy bộ hôi lạnh từ kinh công của đối phương có thể thấy được thực lực của hắn chính mình còn kém một chút hơn nữa kinh công của đối phương vô cùng ảo diệu nếu vừa nãy hắn không bỏ chạy thuộc bằng mà chuyện hướng đến chỗ viện binh quả thật là không thể ngăn chặn đến lúc ấy thì đám người tào quốc phong cùng với miêu kinh vân đuổi tới liên thủ giết chết mình thì cũng không phải là chuyện khó. Mà cái tên gia hỏa này nếu thật sự quấn lấy mình không cho bệnh thoát thân, lúc ấy nếu bản thân mình muốn trốn thoát, chỉ e rằng cái giá phải trả vô cùng đắt, hơn nữa còn có thể bại lộ thân phận chân chính của mình. Nhưng vì sao hắn không làm như vậy? Chẳng lẽ hắn tin tưởng sẽ đánh thắng ta? nghĩ đến đây, chiến tiêu tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Vậy vì sao ngươi không làm thế? Lão Phu không làm như vậy vì hai nguyên nhân. khuôn mặt ta lúc này mới chấp tay xây ngựa lại. Hắn làm chất chậm động tác, vô cùng tao dạ, cũng có chút ung dung Ngay cả chiến tiêu tiêu đứng đối diện cũng cảm thấy được cái xoay người này của hắn quá thật vô cùng tiêu sải. Xem cha đối phương, không hề có bất cứ tâm lý áp lực nào. Ngay cả chiến tiêu tiêu, trong lòng đang suy tư, bỗng nhiên quân mặt ta dùng tốc độ cực nhanh xoay ngựa lại, sau đó ngẩng đầu lên, hai đạo bột quan, đầy sắc bén và lạnh lùng, ngạo thị chúng sinh chiếu thẳng vào mắt của chiến tiêu tiêu. Một loạt hành động xoay người ngận đầu những mày của quân mặt tạo vô cùng liền mạch lưu đó, hơn nữa lại gây khó dễ có chừng mực, có thể nói đã đạt đến trình độ cực thắng. Hắn trước tiên lấy một cái tư thế khiến chiến tiêu tiêu nghi hoặc, sau đó lại lấy lời nói, khiến cho đối phương trong lòng sinh ra nghi ngờ, lúc đối chuyện lại dùng dòng điệu vấn thuyết, rồi độc duyên xoay người, tập trung ánh mắt vào hắn. Đây là một điển hình của việc gián đoạn phủ đầu. Hai bên giao đấu, nếu một bên trong lòng cố kỵ thì khí thế sẽ yếu hơn, ít nhất không đạt được kỳ toàn thịnh. Hơn nữa lúc này trong lòng đang mãi lo nghĩ việc khác, khiến tâm thần trở nên mềm yếu. Nếu song phương đều là hạng soàn xỉnh thì không nổi tới, nhưng nếu cả hai đều là cao thủ thì lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một, đủ để quyết định sinh tử. Cao thủ giao chiến, nhất là đồng cường cấp, đấu lực chỉ là hạ sách, đấu trí cũng chỉ có thể được xem là trung sách chỉ chỉ có đấu thế mới chân chính là trọng yếu nhất hiện tại đúng là đấu thế khí thế khuôn mặt ta đang ba sào thì bỗng nhiên ngẩn đầu nhướng mày đương nhiên sẽ chiếm được thượng phong tuyệt đối nhìn như dễ dàng thoải mái nhưng ẩn giấu trong đó sự nắm bắt tâm lý cực kỳ tinh tế cùng với việc nắm bắt thời cơ chuẩn xác của hắn hai thứ này thiếu một trong hai đều không được chiến tiêu tiêu lập tức cảm thấy hai đạo mực quan của đối phương giống như là phá toái không gian trong nháy mắt chiếu thẳng vào trong đồng tử của hắn, dường như trước mắt hắn xuất hiện hai đạo tia chớp lóe lên dữ dội. Hai đạo bột quang như hai đạo thiểm điện lấy khí thế xét đánh không kịp bần tài, sấm phang chớp giật tiến đến. trong nháy mắt chiến tiêu tiêu sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, cần phải nhắm mắt lại, tránh mũi nhọn của đối phương. tuy chiến tiêu tiêu cuối cùng vẫn không nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn phải nhíu mắt, đồng thời hơi lui lại nửa bước. Hắn ngay lập tức cảm thấy yếu thế, nên lập tức lại bước lên nửa bước. Đây là một loạt hành động theo bạn nàng, nhưng hành động như nhiếu mắt, vừa lùi bước, lại tiến lên theo bạn nàng kìa, khiến cho tâm thần bị tổn hại, mà miễn cưỡng tụ tập của chiến tiêu tiêu lần thứ hai sập đổ. Khi thế triệt để bị cuốn mất, chẳng khác gì bên bại như núi đổ. Chiến tiêu tiêu nhận thức rõ ràng bản thân cùng với đối phương đã hoàn toàn chơi vào thế hạ phong, không thể vãn hội nếu dùng trạng thái lúc này. Cùng đối phương giao chiến thì chỉ có thể xuất ra, nhiều nhất là tám vận thực lực. Cao thủ, khi sòi chiều, sinh tử chỉ trong nhảy mắt, sai một ly đi ngàn dặm Khi trong tình trạng không tốt mà, miễn cưỡng cùng địch nhân giao thủ thì căn bản chính là đem tính mạng của mình giao cho đối phương. Chiến tiêu tiêu trong lòng có chút nóng nảy. Hai nguyên nhân à? Phô trương thanh thế? ha hà, chó tràng ngư nhát gặn sò chết. Chiến tiêu tiêu cười khẩy nói. Làm ra vẻ huyện bí. Chạy trôi chết giữa tay ta, tà. chắc đối với người mà nói, hắn là chuyện vô cùng may mắn và vinh quang. khuôn mặt ta không mở miệng nói chuyện, cũng không thèm phản bác. Hắn chỉ thẳng nhìn, đứng đó lặng yên, nhìn chiến tiêu tiêu. Chiến tiêu tiêu phát hiện trong mắt của đối phương chỉ có ý thương hại và chê cười. Chẳng lẽ không phải như vậy? Thấy được ý nhạo bán trắng trần trong đôi mắt đối phương, trong lòng chiến tiêu tiêu nổi lên một cổ phẫn nộ khó hiểu. Sau đó gặm lên đầy giận dữ Chiến tiêu tiêu cảm thấy tâm lý của mình Vô cùng bất ổn Vội vàng tự mình áp chế sướng Đối mặt với cường địch Manh động là một chuyện vô cùng ngu ngốc Lời ngươi vừa nói Ngươi tin sao Nếu đáp án là phủ định Ngươi chỉ cần khinh bị Tại sao là phải tức giận Sau mặt nà Quân mặt ta phóng ra ánh mắt mạnh liệt Mang theo khí thể nắm chữ sinh tử Trên tay lạnh nhạt nổi Trên thực tế Từ khi ta Hiện thân Thì luôn nắm trong tay thế chủ động, còn ngươi, ngươi chưa bao giờ có năng lực có thể thay đổi thứ gì, thứ mà ngươi nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là bóng lưng của ta, mà ngươi cũng chỉ xứng được thấy bóng lưng của ta, nếu ta không muốn cho ngươi xem mặt, thì ngươi vĩnh viễn cũng không thể thấy được. Khuôn mặt ta nói ra những lời này chẳng khác gì là nói nhảm, hắn đang chạy trốn đối phương, kẻ địch chạy sau hắn từ đầu đến cuối vẫn không đuổi kịp, nếu đối phương có thể chứng kiến mặt hắn thì đó là thành công chăng đường, rồi chứ không phải là truy kích Về phần chủ động thì một người khi đang chạy trốn đương nhiên sẽ nắm thế chủ động, nếu không thì đã sớm bị tóm rồi. Những lời này nếu được nói vào lúc này đương nhiên sẽ khiến chiến tiêu tiêu coi thượng, không thèm quan tâm. Nhưng những lời này được nói ra khi tâm thần của chiến tiêu tiêu đang bị trung độc nên hiệu quả khác xa. Không sai, nếu là một cuộc truy cản theo đúng nghĩa thì đốt vương thực sự đã nắm toàn bộ thế chủ động. Thậm chí ngay cả địa phương dựng đại cũng là do đối phương chủ động lựa chọn. Nếu không bây giờ, mình vẫn đang phải tiếp tục đuổi theo rồi.